Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Miền Nam khi ở vào cao điểm của thời chiến từ đầu thập niên 70 thì nghĩa quân có thể coi là thứ lính thiệt thòi nhất trong quân đội. Dĩ nhiên họ không phải đánh những trận địa chiến lớn nhưng việc bố trí đơn vị theo từng trung đội khiến nhiều khi họ trở thành rất lẻ loi. Vài chục người trấn thủ một cái đồn hẻo lánh nằm heo hút ở những vùng mà dân chúng đã bỏ đi từ lâu. Đường tiếp tế đôi khi cực kỳ khó khăn Cho nên khi bị Việt Cộng tràn ngập Là kể như bó tay chờ chết Hết đụng trận họ phải chiến đấu độc lập Với hỏa lực trang bị yếu kém Đã có biết bao nhiêu trường hợp Các bà vợ nghĩa quân lặn lội băng rừng vào thăm chồng Rồi phải ở lại luôn Cầm súng phụ chồng Đánh trả những đợt xung phong của Việt Cộng Hỏa lực yểm trợ cho đồn khi bị bao vây Thường chỉ là hai cây pháo binh 105 ly từ chi khu Mà những năm sau này Đạn dược bị giới hạn tối đa Chưa chỉnh xong tọa độ Có khi đã hết cấp số Rồi ngay cả những lúc bình thường Nghĩa là khi đồn bót không chịu áp lực Công kích lớn của Việt Cộng Thì cũng vẫn thường xuyên bị du kích bố trí Bắn xẻ vào cửa đồn Khiến việc ra ngoài để lấy nước Để tắm rửa cũng đã khó khăn lắm rồi Cái nguy hiểm và cách tù túng Lúc nào cũng trộn lẫn với nhau Bởi vậy khi được hoán chuyển ra quốc lộ là kể như thoát được cảnh giam lỏng một thời gian để xả hơi và về thăm gia đình. Lần này đổi về đây, Sáu Nô bỗng giật mình nhận ra bóng giai nhân mới lạ mà chẳng chưa bao giờ gặp. Một mặt Sáu Nô sai đàn em đi thăm dò, một mặt chàng đến thẳng tiệm hớt tóc, uốn nếp sấy nhuộm rất kỹ lưỡng để chuẩn bị ra mắt người đẹp. Chàng moi dưới đáy ba lô, bộ đồ thủy quân lục chiến khoác lên người, đi giày bốt Mỹ để đầu trần khoe mái tóc mới hớt. Muốn tăng thêm phần long trọng, chàng đeo cặp kiếng mát đen thôi, mặc dù lúc đó trời đã về chiều. Chàng không quên cầm cây gậy che theo đúng tác phong chỉ huy của tướng tá trong quân đội và kẹp vào nách tấm bản đồ chấm tọa độ bằng bút đỏ chi chít trên đó. Ra tới cửa hầm, sáu nô sực nhớ mình quên cây súng. Chàng quay vào lấy dây ba chạc khoác lên vai. Cây côn 45 kéo sẻ xuống bên hông Và gắn thêm hai trái liệu đạn lồng lẳng trước ngực Xong xuôi Chẳng hét ánh lính truyền tin Vác máy PRC-25 Đi theo đến nhà Liễu Hai thầy trò hiên ngang Tiến vào sân nhà ông Cường Ho nhẹ mấy tiếng làm hiệu Rồi mạnh dạn gõ cửa Ông bà Cường đang chuẩn bị ăn chiều Vội rời bàn ăn ra tiếp khách Cô Liễu vừa tắm xong Đang giặt đồ lót sau nhà Thằng em út đi câu ngoài bờ sông chưa về Sáu nô tự tin lên tiếng <cười> Dạ chào hai bác Ông Cường ngơ ngác nhìn Sáu nô Thấy tướng tá rất phong mà không hề có lon lá gì trên quân phục Cổ áo không bông mai mà trên vai cũng không có cánh gà Ông không biết xưng hô làm sao Bị ông chưa dành về tổ chức nghĩa quân Thứ lính này không có cấp bậc Chỉ có chức vụ trung đội trưởng, trung đội phó và nghĩa quân viên mà thôi Bà Cường thì nhanh miệng lên tiếng. Ây chết, dứt hai thầy vào chơi. Dạ dạ, mời hai thầy ngồi tạm đây ạ. Vâng ạ. Sáu nô ngay ngang nhìn quanh rồi tự giới thiệu. Dạ thưa hai bác, cháu mới đổ về giữ an ninh cho cầu Long Phương này. Tới chào hai bác. Ông Cường nhìn Sáu nô ngạc nhiên tự hỏi. Giữ cầu thì cứ việc giữ. Ông có là cái gì đâu mà phải đến chào ông? Hay là Sáu nô gặp ông để voi tiên? Trái lại, bà Cường thì rất lấy làm hân hạnh. Vì có xếp lớn tới ra mắt, bà xoa tay rè rạt hỏi. <cười> Xin lỗi, à, thầy đây là... À, chào là sao Nô, chỉ huy trưởng Nghĩa Quân ở đây. Anh lính truyền tin vác máy theo sau, bực bội lườm Sáu Nô và suýt nữa buột miệng chửi thề. Trung đội trưởng mà dám tự ý đổi thành chỉ huy trưởng. Tuy vậy, anh dáng nhịn, tháo máy PRC 25, đặt sát bức vách, rồi tiến lại ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh đàn anh. Bà Cường cười hì hả <cười> Thế thì quý hoa quá à, Chúng tôi mới về đây lạ nước lạc cái Chà biết ai lớn này bé à, Xin thầy bỏ quá cho ôi, ôi, à, mời, mời hai thầy xơi tạm cốc nước ạ Sáu Nô rộng lượng đáp <cười> Không sao đâu bác Ủa hai bác ở đâu tới vậy Ủa Ai giới thiệu cho hai bác mua ở nhà của ông Quỳnh Lợi vậy Trời ơi cái nhà này hết sảy rồi nha Mới xe chừng 2 năm thôi Hồi đó cháu cho lính tới giúp ông bà nhiều lắm Anh lĩnh truyền tin hầm hầm lắc đầu, chán ngấy cái trò phét lát của đàn anh. Từ rừng sâu ra quốc lộ, thời gian dưỡng sức trôi qua vụn vụt. Đáng lẽ anh phải tận dụng để Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net